Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1525 phi thăng linh giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên nheo mắt nhìn theo, xa xa có hơn 10 cột đá to dựng ở bốn phía, có điều hấp dẫn tầm mắt hắn chính là một truyền tống trận cổ kỹ, không biết đã trải qua bao nhiêu phong xương tuế nguyệt. Lâm Hiên mừng rỡ đem thần thức thả ra, không ngừng tìm tòi chung quanh, để để Không cần lo lắng chung quanh truyền tống trận này không có. Cấm chế. Như yên tiên tử mỉm cười nói. hiển nhiên là nàng đã dùng thần thức cảm. Ứng. Hiện không còn nhiều thời gian. Thời gian cách tu la môn đóng cửa. Chỉ còn hai ngày một đêm mà thôi. Lời còn chưa dứt, cả người nàng nổi linh quang đang muốn bay vút qua. Có điều lâm hiên nhanh hơn một chút. Tay phải đột nhiên kéo lấy cánh. Tay như yên tiên tử. Ngươi. Mộng Như Yên ngẩn ngơ có chút ngạc nhiên. Lâm Hiên xem như không thấy dối tay vỗ vào bên hông, linh quang chợt Lóe, một kiện bảo vật xuất hiện trước mặt. Là một cái viên bàn cỡ bàn tay được làm từ một loại tài liệu vô danh. Nào đó, linh lực tỏa ra chỉ như một kiện linh khí thôi. Đây là cái gì? Trong đôi mắt đẹp của Mộng Như Yên hiện gì sắc có chút kinh ngạc mở, miệng. Lâm Hiên không giải thích mà đem khắc cấm bàn thu về tay bảo vật này vốn là pháp khí có hiệu quả phụ trợ không cần tế luyện cũng có thể sử dụng tuy rằng còn lưu lại một chút khí tức của Tư Đồ Phương nhưng với thực lực cường đại của hắn có thể dễ dàng xóa đi Lâm Hiên bấm tay niệm chú ngữ ngón trỏ chậm rãi điểm tới viên bàn ông thanh âm âm lãnh sống như gió núi thổi qua khắc cấm bàn quay tròn. Luôn chuyển bắn ra một cột sáng màu vàng cỡ cánh tay hài nhi Giống như bị kích thích Đột nhiên không gian hiện một tầng xương mù Màu trắng đem các cột đá cùng truyền tống trần bao phủ lại Cột sáng do khắc cấm bàn phát ra bắn vào trong tầng xương vụ lại không Tạo thành bất cứ đồng tính gì Sắc mặt lâm hiên có chút khó coi Khuôn mặt xinh đẹp của như yên tiên Tử cũng có chút kinh hãi đây là cấm chế gì mà có thể giấu giếm được? thần thức ly hợp tu sĩ để để chúng ta ứng phó thế nào? Lâm Hiên cao mày hai mắt lại biến thành ngũ sắc lưu ly mỹ lệ lóe ra kỳ quang không thôi vận dụng phượng vũ cựu thiên quyết đến cực hạn nhưng hắn chỉ thấy mờ ảo Lâm Hiên hai tay vũ động không ngừng từng đạo từng đạo pháp quyết kích bắn ra. Khắc cấm bàn chợt lói, từ bên trong tỏa ra mười mấy kim sắc phù văn Lóng lánh, sau đó như thiên ngoại phi hồng bắn vào trong màn xương mù Trắng ngà Lần này xương vụ dày đặc bắt đầu lưu động Thanh âm xèo xèo như rót Nước vào lò lửa vang ra Lâm hiên vui vẻ trong miệng thốt ra chú ngữ huyền bí đồng thời đánh Ra vài đạo pháp quyết Như thế nào? Đảo mắt qua một tuần trà, thấy Lâm Hiên ngừng động tác, mộng như yên. Nhìn sắc mặt hắn mà cẩn thận mở miệng hỏi để có biện pháp bài trừ. Cấm chế này chăng? Biện pháp thì có nhưng phải cần khoảng nửa ngày, đồng thời cần tỉ phối hợp nữa. Lâm Hiên vuốt một hơi trên trán đồng thời vẻ mặt giãn ra, tuy trận pháp này rất huyền ảo như chưa đến mức Nhịch Thiên Như Thiên Hạ Tuyệt trận. Gì đó nửa ngày thời gian còn lại của chúng ta không nhiều cần ta phối hợp như thế nào để để cứ việc nói thanh âm mộng như in nửa lo nửa mừng được tỷ tỷ trên mặt lâm hiên lộ vẻ ngưng trọng hướng sang nàng nguyệt nhi cũng không nhàn dối đi tới ba người phối hợp chặt chẽ oanh một tiếng lớn truyền vào tay màn sương trắng cuồn cuộn kịch liệt như một con cuồng long lâm hiên thao túng thông thiên linh bảo không ngừng kích tới, lại qua một lát, tiếng nổ bạo liệt liên tiếp truyền ra, rốt cục xương trắng tan đi trận pháp tán loạn cảnh vật bên trong lần nữa hiện ra. Lần này các cột đá đã biến mất, chỉ còn lại truyền tống trận. Vù, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, thân hình chợt lóp đã tới bên cạnh. Ô, đây là. Ánh mắt vừa trên truyền tống trận, không ngờ sắc mặt hắn trở nên đại biến. Mộng Như Yên cũng nhìn qua vẻ mặt trở nên âm hàn Thanh âm có chút nghẹn ngào không ngờ vất vả như vậy kết quả là công giã tràng Cũng khó trách hai người thất thố như thế Chỉ thấy cổ truyền tống Trận tinh Mỹ thâm ảo này đã bị phá hủy một khối cỡ bàn tay Trận này có thể phá toái hư không Vượt qua thiên kiếp nhập linh giới Sự thâm ảo phức tạp của nó đương nhiên ngoài hiểu biết của ba người Muốn chữa chỉ là người si nói mụn Ba người im lặng không nói nhưng trong mắt hiện đều vẻ không cam lòng Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua trên truyền tống trận đột nhiên nhứng mày Như là phát hiện điều gì trên mặt toát ra vẻ hưng phấn Để để làm sao vậy Lâm Hiên không mở miệng mà duỗi tay vỗ vào bên hông một ngọc giản màu Trắng bay vút ra trước chán đem thần thức chìm vào Một lát sau hắn ngẩng đầu, sắc mặt lại càng cổ quái, tựa như kinh hỷ. Lại giống như không tưởng tượng nổi. Sao vậy, rốt cuộc để phát hiện điều gì, mau nói cho tỷ tỷ mộng như. Yên nhìn hắn, nửa lo lắng mà lại có chút hy vọng. Lâm Hiên vẫn không trả lời mà đem ngọc giản trực tiếp đưa tới trong tay nàng. Mộng như Yên cũng đem thần thức chìm vào, một lát sau vẻ mặt vô cùng. Kinh hãi thứ này ngươi thu được từ nơi đâu. Nguyên là phù văn trong ngọc giản này thâm ảo vô cùng nhưng đối chiếu Thì giống hệt trên truyền tống trận trước mắt Nội dung này là Lâm Hiên nhất thời hứng khởi đem ghi lại từ truyền tống trận tại hành Cùng tu la trong vô định hà Lai lịch của vật này tạm thời không đề cập tới tỉ tỉ cảm thấy dựa Vào nó thì chúng ta có thể tu bổ được truyền tống trận này Lâm Hiên Chầm rãi mở miệng Thử xem sao trên mặt Như Yên tiên tử lộ chút hy vọng. Hai người bắt đầu tìm tài liệu trong túi trữ vật. Gần hai ngày một đêm nữa trôi qua, trải qua sự cố gắng, vô cùng may mắn, là truyền tống trận đã sửa xong. Lâm Hiên cùng Như Yên tiên tử đem các khối cực phẩm tinh thạch gắn vào những hốc trận. Tức thời trong trận tỏa ra ánh sáng lóng lánh như thủy ngân. Hữu dụng Lâm Hiên mừng rỡ, đang muốn kiểm tra thêm thì những tiếng nổ như phích lịch truyền vào tai. Thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng, vô số tia chớp xẹt qua. Phía chân trời, thầm đồng thời những lúc xoáy lớn nhỏ xuất hiện tại đỉnh đầu ba người. Chẳng lẽ không ổn, hình như tu La môn sắp đóng cửa. Mộng Như yên biến sắc, la lên. Lâm Hiên cũng kinh hãi, hiện giờ tiến vào truyền tống trận rất nguy. Hiểm nếu không may rất có thể rơi vào không gian phong bảo. Nhưng để vụt mất thời cơ thời cơ 9.000 năm trước mắt thì hắn không cam lòng. Lâm Hiên cùng Mộng Như Yên liếc nhau. Thân hình hắn chợt lóe, đã xuất Hiện ở trong truyền tống trận. Nguyệt Nhi tâm ý tương thông cũng theo. Sát sau, Mộng Như Yên cũng cắn răng đi vào. Tức thời một vầng sáng chói lóa bao bọc lấy thân thể rồi ba người đồng. Thời biến mất. Hết quyển năm.